Ta và Sa Hảo đi tối dường tâm điện. Ở đây có bài vị của phụ thân ta. Đồng thời cũng có di thế của Hâm Đức Hoàng Đế. Ta ngưng mắt nhìn Hâm Đức Hoàng Đế nằm ở trong quan tài băng. Do bảo tồn đúng cát. Thi thế của hắn trông vẫn rất sông động. Ta nhẹ nhàng vơn. U! Ờ! Tê ve tảng băng! Bây giờ trong lòng ta cơm. Hừm. Nương. Gương. Còn hận cũng không oán thắng nương. Sa Hạo thấp giọng nói. Chủ nhân, khi nào tuyên bố tin tức hâm đức hoàng đế băng hà? Sáng sớm ngày mai. Khi ánh bình minh mới nhủ, bầu trời vẫn còn màu than chì thì tiếng khóc đã phá vỡ hoàng cung bệ hạ băng hà. Ta mặc bộ đồ tan, sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, sọ nhi và lục châu rương rương sửa sang lại ôm tay áo cho ta. Đa lông mặc đồ tan, đi tối phía sau của ta, thấp giọng nói. Sau khi tin tức bệ hạ băng hà truyền ra, có mấy phi tử muôn nhìn mặt bệ hạ. Ta lạnh lùng nói. Nếu như các nàng có tình cảm thâm sâu với bệ hạ, Vậy thì thỏa mãn tâm nguyện của họ đi." Ta gật đầu. "Dẫn các vị ái thê đi tới quạn Đức Điện. Ở đây đã bố trí linh đường của Hàm Đức Hoàng đế. Hành tộc và thần tử trong triều có thể tiến vào bên trong đế viếng. Các quan viên cấp thấp thì đứng ở bên ngoài. Tất cả đều đang quỳ xuống. Ta quỳ go trước linh cừu Nhưng mà trong lòng vẫn nghi tối cảnh tôi hôm qua. Ta đã đặt bài vị của phụ thân ta lên trên di thể của Hâm Đức Hoàng đế. Ngàn vạn bách tính than khóc, nhưng không biết là họ đang khóc cho Hâm Đức Hoàng đế hay là cho phụ thân của ta. Diệp Vương Lâm Vi Phong mặc áo tang buồn bã đi đến bái tế Hâm Đức Hoàng đế. Khi hắn đi tới bên cạnh ta thì thấp giọng nói: "Thái tử điện hạ xin hãy nén bi thương, ngàn vạn lần đừng làm tổn hại tới sức khỏe của mình." Ta yên lặng gật đầu. Ánh mắt của Dật Vương nhìn vào con gái của mình. Hắn cắn môi, ánh mắt càng trở nên kiên nghị. Ở trước mặt mọi người, cha con hắn không cách nào thể hiện nỗi nhớ nhung. Lâm Vi Phong thấp giọng hướng ta nói: "Ta đã thông báo cho Dận Thao trước khi bệ hạ an táng, có lẽ hắn sẽ tối khoang đô kịp. Nếu như không có sự nhắc nhở của hắn, ta suýt chút nữa đã quên mất sự tồn tại của Long Dận Thao. Hắn ở sở cơ đã nhiều năm. Ta tuy rằng hạ lệnh cho hắn không được rời khỏi thành, Thế nhưng việc hâm đức hoàng đế băng hà là chuyện lớn, cũng cần phải bảo hắn tối. Nếu không ta sẽ bị người khác mắng. Lâm Vi Phong lo lắng rất là chu đáo. Ta khấp giọng nói, chuyện này phải làm phiền Nhạc phụ đại nhân. Nhưng mà sau khi phụ hoàng hạ táng, ta muốn long dần theo lập tức rời đi, không nên để phát sinh chuyện gì khác. Lâm Vi Phong gật đầu nói: "Ta hiểu rồi." Ung Vương mặc quần áo tay gào khóc đi đến, không nghi tới công phu giả khóc của hắn lại xuất sắc tới vậy. Ta hướng Ung Vương nháy mắt, hắn ầm hiếu đi tới bên người ta, vẫn đang giả bộ bi thống vạn phần, khóc thúc thiết nói: "Không nghi tới bệ hạ lại phải quy tiên." Ta cắt ngang câu nói của hắn, Hoàng Thất, ta có chuyện muốn nhờ cậy ngươi." Cung Vương lập tức dừng tiếng khóc bòi vì hắn cơn hơn nơm gơm chạy được dọc nước mắt nào cả. Thái tử điện hạ xin cứ việc phân phó. Ta thấp giọng nói, "Mấy ngày tới nhân sáu của Hoàng Thất tối phúng viếng sẽ rất đông, ta không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra." Cung Vương liên tục gật đầu nói, Chuyện của Tôn Thất ta sẽ lo ý, Thái tử yên tâm, ta đảm bảo sẽ không có gì sai sót." Ta lại nói, "Việc cảnh giới trong cung ta đã hoàn toàn giao cho Sa thống lĩnh, có chuyện gì, Hoàng thúc nên nói với hắn một câu." Cung Vương vội vàng gật đầu. Hạ Vương ở Du Lâm cũng đã một thời gian. Hắn thân là Hoàng thúc cũng nên tham gia tang lễ của bệ hạ. Ngươi nên cho người đi mời hắn về. Cung Vương mên cười, hắn đương nhiên hiếu là ta muôn xá tội cho hạ vương. Ba ngày sau, Vân Na, Tiêu Tín cũng lần lượt tới khang đô. Buổi chiều, họ theo ta tới phòng bí mật trong quản đốc điện đế nghị sự. Mấy ngày bom ba đã làm cho Vân Na mệt mỏi, ta thâm tình ngưng mắt nhìn đôi mắt màu lam của nàng, thương tiếc nói: "Nàng đã mệt rồi, mau mau ngồi xuống đi." Vân Na mên cười ngồi xuống cạnh ta, từ trong tay Dực An tiếp nhận chén trà, uống hai hớp rồi mới: "Muội đã dựa theo sự phân phó của huynh, đem uy khâu trả cho Bắc Ho quân đội của chúng ta rút lui khỏi biên giới." Ta ngược đầu nói: Mấy ngày nữa gia các tiên sinh sẽ tối vọng Sa Thành đế bắt đầu công việc xây dựng trường thành. Vân Na nói: Vọng Sa Thành muội giao cho dược hổ quản lý. Ta nở nụ cười. Muội không sợ thủ hạ nói muội công tư lần lộn ư? Vân Na cười nói: Hải tử này đã lập rất nhiều chiến công. 2 năm qua cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn là thiếu niên lồm mảng của ngày xưa nữa, muội tin rằng sẽ không có ai dị nghị gì cả. Lúc này Tiêu Tĩnh, Trần Tử Tổ, Hứa Vũ Thần, Dực Phương cùng nhau đi tối nơi này. Sau khi bọn họ bái kiến ta, lại đến chào Hoàng Nhan Vân Na. Vân Na chi huy đại quân đánh đuôi Đông Ho. không chế toàn bộ quân sự của Tần Quốc. Để vị cô nương vô cùng vừng chắc trong lòng của chúng thần. Ta cười nói, tất cả đều ngồi xuống đi. Nhưng người phụ tá đắc lực của ta hôm nay đều đã trở về. Trong lòng ta yên tâm hơn rất nhiều. Tiêu Tính Mên cười nói, Thái tử điện hạ chắc là muôn đăng cơ. Ta cười nhạt một tiếng nói, Điều đó còn phải chờ phụ hoàng của ta hạ táng đã." Hứa Vũ thần nói. "Thái tử điện hạ qua quân Trung Sơn quốc trương trí thành tự minh đến khen đô phóng viếng, dự tính ngày mai có thể đến." Nước Hàn Tề quốc, Hán quốc cũng phải sử tiếc trong mấy ngày nữa sẽ lục tục kéo tới khen đô. Dực Vương cười nói: Trương Trí Thành tự minh đến phúng viến, không biết là trong đầu của hắn có chủ ý gì nữa. Tiêu Tín nói, Trung Sơn Quang từ trước đến nay đều dựa vào Tần Quốc và Hán Quốc. Hiện tại Tần Quốc đã rôi vào trong tay của chúng ta. Hắn cho dù có ngu xuẩn hoang nưa, cũng có thể nhận ra sự phát triển của tình hình. Trần Tử Tổ Vân U-U-T-Râu nói, Trương Trí thành lần này đến đây, khẳng định là muôn vẩy tỏi vối công tử. Ta khinh thường nói, Trung Sơn Khoa từ lâu đã trở thành vật trong tay của ta. Ngoại tử Đường Quy phủ. Cừm. Hừm. Nưng. Gầm. Nhà hắn còn cách nào khác hay sao? Vân Na gật đầu nói, Trương Trí thành chủ động đến đây thì cũng là một chuyện tốt, nếu như hắn nguyện ý quy phụ cũng cánh khỏi việc động binh. Một rân một ư một ô hướng một lêu một yên nói. Tiêu tướng quân vừa từ biên giới phía nam của Yên Quan trở về, chiến sự của Tân Hán ra sao rồi? Tiêu Tính nói: "Chiến tranh vừa mới bắt đầu. Nhưng mà Tân Vương này vô cùng ngu xuẩn." Hán khai chiến với Hán Quốc chẳng phải là tự chui đầu vào rọ hay sao?" Ta mên cười nhìn về phía Tiêu Tính nói. "Tiêu Tính, ngươi có đề nghị gì?" Tiêu Tính nói, thuộc hạ nghe nói, "Nguyên nhân của trận chiến này là do có tin đồn. Bạo Tằng Mâu thị nằm trong biên giới nước Hán. Hán Quốc muốn phân chia chén canh này, nhưng lại bỏ qua mất tân quốc. Tiêu Tính nói, thuộc hạ nghe nói, nguyên nhân của trận chiến này là do có tên đồn. Bảo Tàn Mâu thì nằm trong biên giới nước Hán. Hắn qua muôn phần chia chén canh này, nhưng lại bỏ qua mất tân quốc. Trần Tử Tô nói, Hiện tại Tân Quốc hơn nhất là Hàn Quốc, Liên minh phía Nam đã bị trận chiến này làm đảo lộn hoàn toàn. Tê Kiêu Tĩnh ngược đau nói: "Đại Khang cùng Tân Quốc sư nay có mâu thuần khiếp. Thế nhưng nhiều năm trước, Tân Quốc luôn dựa vào đề lợi kháng cự lại phó Đại Khang. Chúng ta không làm sao chinh phục được. Đây đúng là cơ hội ngàn năm có một phó chúng ta." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi red chương 196 đan cơ. Ta phẩm tiếu. Phương Bắc vừa mới được bình định, phía Nam chiến sự lại nối lên. Nếu như bây giờ khơi hứng chiến tranh với Tân Quốc, thì sợ rằng phần thắng của chúng ta không lỏng. Hôm nưa nếu như chúng ta công kiếp Tân Quốc sẽ khiến cho nhân nước khác cảnh giác. Nói không chừng bọn họ sẽ lại liên minh chống ta." Tiêu Tính nói, "Đúng là có khả năng này, cho nên nắm chắc thời cơ là một vấn đề trọng yếu đối với chúng ta. Đợi cho hai nước Tân Hàn chiến sự rơi vào trong trạng thái giằng co, chúng ta dùng một thời gian ngắn nhất đánh bại Tân Quốc." Diệp Vương nói, Nếu mà như vậy, tại sao chúng ta không hạ thủ pháo nước yếu hơn? Đó là nước Thán. Nếu như chúng ta bây giờ tiến quân nước Hàn, nước này hai mặt thủ địch, chiếm được đất đai của họ cũng không khó." Tiêu Tính Lạc gào nói, "Đánh nước Hàn, sẽ chi làm tần quốc có thêm thời gian chuẩn bị đầy đủ?" Cho dù chúng ta có được đất đai của nước Hàn Thì cũng chi đã hao tốn binh lực Hốn chi mục đích thực sự của chúng ta là thống nhất trung nguyên Muôn thống nhất nhanh nhất thì phải phá bỏ liên minh gương Y U Vinh Quy Quy A Ba nước Hán T Từng Tiêu Diệt Tân Quốc là chúng ta đã phá được rào cản ở phía nam. Đồng thời cô lập nước Hán, dựa vào tinh thế của họ, có khi chúng ta không cần đánh họ cũng hàng." Trần Tử Tổ Mên cười nói. "Hay cho một diệu kế nhất tiền hạ xong điu." Tiêu Tính nói. "Ta có thể nói một cách tự tin, đó là trong vòng 1 năm ta có thể đánh bại Tân Quốc." ta gật đầu. Chuyện này ta giao cho ngươi đi làm." Tiêu Tín Long tiếng nói. "Mạc tướng quân tu mệnh." Hứa Vũ thần nói. "Nhân sướng giả của các nước tối đây phóng phiến, thái tử nên trấn an tinh thần của hai nước Hán Tề." Trần Tử Tô nói. "Lực Long của Hán quốc, Tề quốc không thể khinh thường." Hiện giờ sự quật khởi của đại khang làm cho họ cảnh giác. Trần An bọn họ đâu có dè như vậy. Ta trầm tư trong chốc lát mới nói, "Trần tiên sinh, tiên sinh thảo cho ta một bức chiếu thư, khi hạ tán phụ hoàng xong, ta sẽ công bố nó cho thiên hạ." Trần Tử Tổ gật đầu, ta lại hướng hướng Vũ thần nói, "Các chuyện cụ thể thì do Hứa tướng quốc lo liệu." Hư Vũ Thần cung kính nói: "Vũ thần cấm cung thánh dụ. Sắc mặt của mọi người đã có sự biến hóa từ giờ khắc này. Ta đã quyết định trở thành đế vương chân chính của Đại Khang. Trung Sơn Quốc quân Trường Trí thành sẽ tối khang đô vào sáng ngày mai. Sau khi bái tế Hâm Đức Hoàng đế, ta tiếp đại hành ở cảnh Dương cung." Trương Chí thành tinh thần tiểu tuổi hơn so với sự tương tượng rất nhiều. Hắn tuy rằng chưa tới 60 tê. U. Ngơ. Ê. Sơn. Quy. Quy. Nhưng mà tóc bạc đầy đầu. Vóc người thon gầy. Hai má hắn h hõm sâu. Xương gò nhô lên. Khừm. Hừm. Nơ. Vương, có chút khí thế nào của vương giả? Hành động của Trương Trí Thành luôn thể hiện sự kính nể với ta. Từ khi ta không chế được quân sự của tầng qua thì Trung Sơn Quang đã bị uy hiếp. Tiền đồ số phận của hắn hoàn toàn thuộc về ta. Đầu tiên là ta tỏ ra cảm ơn hắn. Trung Sơn Vương không ngại cực khổ, đường xa mà đến. Giận không thật sự là cảm động đến rơi nước mắt. Trương Trí Thành khim cung nói: "Tiêu Vương vối hâm đức hoàng đế ngày xưa có chút giao hảo, nhưng do quan sự bề bộn, rất ít có cơ hội gặp nhau, lần gặp đầu tiên đã cách đây 15 năm trước rồi." Trương Trí Thành tỏ ra thâm tình, nước mắt rơi lạ chả Nói giọng nói và nụ cười của Hâm Đức Hoàng đế vẫn như in sâu vào trong lòng của Tiếu vương. Không ngờ lần gặp mặt này cũng là lúc vinh việc. Ta thờ dài một hơi nói: "Sinh lão bệnh tử tự chính là số mệnh mà con người không thể chạy trốn được. Ta tin rằng vong linh của phụ hoàng sẽ sớm được về miền cực lạc." Trương Trí Thành cung quyết phụ hoàng nói: "Nhất định như vậy, Nhất định như vậy. Ta chậm rãi đặt chén trà xuống, đồng thời nháy mắt cho Da Long, Da Long hiểu ý, đi tới trước mặt của ta, nói: "Chủ tử, ngọc tỷ đã cất xong, người có muốn kiểm tra một chút không?" Ta lẳng đầu nói: "Ta đang cùng Trung Sơn Vương nói chuyện, có chuyện gì đợi lát nữa hãy nói." Da Long lui sang một bên. Trương Trí Thành cấm thận từng ly từng tí hỏi: "Thái tử điện hạ khi nào đăng cơ?" "Nước không thể một ngày không có vua, sau khi phụ hoàng hạ táng ta sẽ lập tức đăng cơ." Trương Trí Thành thấp giọng nói: "Thái tử trở thành quốc quân khen quốc là một chuyện chung của các nước. Tiêu vương lần này sẽ ở lại đây mấy ngày?" hăm gia đăng cơ đại điếng của người rồi mới vào về. Ta cười nói: "Như vậy liền đa tạ Trung Sơn vương." Trương Trí Thành dường như đã quyết định, thấp giọng nói: "Tiêu vương lần này đến đây còn môn tăng cường quan hệ bang giao của hai nước." Ta mên cười nói: "Trung Sơn vương có dự tính như thế nào?" Trương Trí Thành thấp giọng nói: Tiếng Phương đã chuẩn bị chu đáo, mời Thái tử điện hạ xem qua. Hắn dùng hai tay đưa hiệp nghị tới trước mắt của ta. Ta mở ra, đọc kỹ một lần. Nhưng đề nghị của Trương Trí Thành không làm cho ta hướng thụ chút nào. Chỉ đơn giản là hai nước tăng cường quan hệ. Đồng thời cũng tính con số mà mồi năm nước Hán tiến công Đại Khang. Ta cười nhạt một tiếng, đập hiệp nghi lên trên bàn. Trương Trí Thành thấy hành động của ta, trong ánh mắt của hắn hiện lên sự bất an, thấp giọng nói thái từ điện hạ. Ta cầm chén trà chậm rãi uống một mối nói. Trung Sơn Vương hình như vẫn coi ta là người ngoài thì phải. Trương Trí Thành cương quyết nói. Ơ, trong lòng Tiếu Vương đã coi Đại Khan là huynh đệ. Sao có thể coi là người ngoài?" Ta mên cười nói, "Khan Tần đã đạt thành liên minh từ lâu rồi. Bước tiếp theo bây giờ ta sẽ hủy bỏ biên giới Khan Tần, thống nhất buôn bán của hai nước. Không biết Trung Sơn Vương có hướng thủ không?" Sắc mặt của Trương Trí Thành trở nên có chút cứng ngắc. Tiếu Vương không rõ ý của thái tử điện hạ. Ta phất lên cười. Ngày xưa khi Tần Quốc cùng Trung Sơn kết minh, Trung Sơn đã hủy bỏ toàn bộ nhương trạm kiếm soát của Minh. Buôn bán của Trung Sơn mấy năm nay phát triển khiến cho thiên hạ ai cũng đế mắt tỏi. Trương Trí Thành chậm rãi gật đầu nói: "Tiêu Vương hiểu." Ta mên cười cầm lấy bản hiệp nghị kia, đưa cho Trương Trí Thành nói: Nếu như đã là huynh đệ Thì sau này không cần phải nhắc tới tiếng công nưa Trung son vương cũng không cần gơn Quy U Vinh Quy Quy Lại quân đội làm gì Quân lính có sẵn có thế an bài trong quân đội của Khang Tần Có như vậy chúng ta mối cùng tiếng cùng lùi Nếu như Trung Sơn quốc có bất cứ chuyện gì thì Linh Quang sẽ ứng phó. Đối với Trung Sơn quốc mà nói, đây là một chuyện tốt vô cùng. Ta đã biếu lộ cho Trương Trí Thành biết, hắn phải giải tán quân rồi. Ta mên cười cầm lấy bản diệp nghị kia, đưa cho Trương Trí Thành nói: "Nếu như đã là huynh đệ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 Không cần phiền toái như vậy, ta đã bảo Hứa Tướng Qua làm xong rồi." Ta chuyến hướng nhìn Đa Long nói. "Đa Long, đưa hiệp nghị của Hứa Tướng Qua cho Trung Sơn Vương xem." Đa Long mặt mày rạng rỡ đưa bản hiệp nghị đã chuẩn bị từ lâu ra. Trương Trí Thành kiên nhẫn xem bản hiệp nghị. Hai hàng lông mày của hắn nhíu chặt. Ta bảo hứa phụ thần viết hiệp nghị cũng không hà khắc như hắn tưởng tượng. Ngoài việc giải tán quân đội, thì những điều khác là vô cùng hợp lý. Căn cứ theo bản hiệp nghị, ta vẫn đế trương trí thành làm trung sơn vương, đối với chính trị và pháp luật của trung sơn quốc ta không can thiệp. Thuộc ra đây chi là kế tạm thời trấn an hắn. Việc hắn giải tán quân đội cũng đã khiến cho cánh của vào Trung Sơn Quang mở rộng. Trương Trí Thành đã không còn lực hoàn thủ nữ rồi. Trung Sơn Vương cho rằng bản hiệp nghị này có hợp lý không? Ta thâm ý hỏi. Trương Trí Thành gật đầu, trên mặt nọ một nụ cười mỉm cười, hắn chỉ còn cách đáp ứng mà không còn sự lựa chọn nào khác. Tam Mên cười cam lấy bàn tay của hắn nói, "Kể từ hôm nay, Trung Sơn và Đại Khang chính là huynh đệ. Chuyện của Trung Sơn qua là chuyện của Đại Khang. Trong thiên hạ có ai dám có chủ ý với Trung Sơn qua thì cũng chính là có chủ ý với Đại Khang. Lấy đại địa vị của Đại Khang bây giờ, làm gì có ai dám gây khó dễ cho chúng ta?" cha hữu Liên Minh Cơn. U r r quy quy à cầm là hắn tệ hàng cũng phải phái người tới phỏng vấn. Cô mẫu Trường Thi đã xa nước nhiều năm, bây giờ được trở lại quê cũ, tới đây phỏng vấn phong huynh. Đại hoàng tam hoàng tử Hạng Đạt, sinh cũng đi cùng mẫu thân tới đây. Nghe nói Tinh cô mẫu Trường thi tới đây, ta bảo Sọ Nhi và Lục Châu đi đón. Cô mẫu Trường thi tuy rằng có nhiều điều không hài lòng với Hâm Đức hoàng đế khi còn sống. Thế nhưng hôm nay huynh Trường đã chết, chuyện ngày xưa đã không còn trọng yếu nữa rồi. Dù sao hai người cũng là máu mủ tinh thân. Cho nên người khóc ở trước linh vị của Hâm Đức Hoàng đế tối mức bất tin. Ta đối với cô mẫu Trường Thi đúng là có chút cảm tình. Khi còn ở đại hán, nếu như không có người bảo vệ, sợ rằng ta không thể nào thuận lợi rời khỏi hán đô được. Hạng Đạt sinh là người thiện lương. Nhớ tới những chuyện ta đã làm vối hắn khiến ta có chút ái nấy. Lần này đôi đại vối hai mẹ con họ hết sức nhiệt tình, để cho bọn họ cảm nhận được sự ấm áp của nhà mẹ đẻ. Cô mẫu Trường Thi kiên trì túc trực ở bên cạnh Linh Cừu, Hạng Đạt Sinh cũng ở bên cạnh mẫu thân. Sau đêm hôm đó, cô mẫu Trường Thi gọi ta sang một bên. Trải qua một ngày một đêm, người đã tiều tụy và gầy gò hơn trước rất nhiều. Ta cung kính đờ người ngồi xuống ghế, nhẹ giọng nói: "Cô mẫu nếu như đã mệt mỏi, vậy thì hãy đi nghỉ ngơi, ngàn vạn lần đừng làm ảnh hưởng tới sức khỏe." Cô mẫu Trường Thy buồn bã thở dài một hơi nói: "Ta không có chuyện gì, chỉ là trong lòng có chút chuyện muốn nói với ngươi." Ta cung kính nói: "Dặn không lắng nghe cô mẫu giáo huông." Cô mẫu trường thi cười nhạt nói Ngươi bây giờ đã là vua một nước Là vương giả có quyền lực nhất thiên hạ Ta có thế giáo hôn ngươi cái gì Chỉ có một chuyện muôn thương lượng với ngươi mà thôi Ta kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh bàn Cô mẫu trường thi cam ta tay nói Giận không Trong số huynh đệ các ngươi thì ngươi thông minh nhất, cũng là người có bản lĩnh nhất. Khi ngươi tỏ hẳn đột, ta đã nhận ra điểm này. Ta khiêm tốn cười. Cô Mẫu Trường Thi nói: "Phàm là một người làm vui, không ai không ôm mộng nhất thống giang sơn, bề nghề thiên hạ, vui ngã độc tôn. Phụ hoàng ngươi cũng như vậy." Cô mẫu dừng lại một chút, nhìn chằm chằm vào ta, nói: "Ngươi cũng sẽ không ngoại lệ." Ta không nói gì, ở trong mắt cô mẫu Trường thi ta là một người cam chịu. Cô mẫu Trường thi nói: "Ta chỉ là một nữ tử, nhưng sống trong gia đình quan lại, gả nhập hoàng gia, âm oán thế nào ta cũng đã trải qua nhiều rồi." Trước kia vì đế cho nơm. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. A. Tế. A. Nương. Toàn rời khỏi hắn luôn. Dượng ngươi đã hôi hận tới cực điểm. Thậm chí hắn còn giận cho đánh mèo. Nói là ta thả cho ngươi đi. Cô Mẫu Trường Thi cười lạnh nói. Ta gả cho hắn nhiều năm như vậy rồi, nhưng hắn chưa từng coi ta là người trong nhà. Đồng thời ta cũng không cách nào coi đại hắn là qua gia của mình được. Mi mắt của người đỏ lên, nói: Sức khỏe của ta càng lúc càng yếu, thời gian trên dương thế đã không còn nhiều. Trong lòng ta không yên lòng một chuyện, đó là Biếu huynh và hai Biếu muội của ngươi. Như nhân vốn đã gả cho Tần Vương Yến Nguyên Tôn. Thế nhưng số phận không tốt. Vừa đến hôn, Yến Nguyên Tôn lại đột nhiên bệnh chết. Như Diệp gả cho đại đô đốc Lý Mộ Vũ. Thế nhưng từ khi nó lập gia đình, ta chưa thấy nó cười bao giờ. Đương nhiên ta cũng biết, nó và Lý Mộ Vũ không hạnh phúc. Cô mẫu Trường Thi nói đến đây, nhịn không được nước, thấp giọng khóc nước nọ lên. "Ta lấy khăn cấm đưa cho cô mẫu của mình." Cô mẫu Trường Thi lau nước mắt nói: "Đại sinh tuy rằng tâm địa thiện lương, đối với chính quyền không hề có giả tâm, cho nên không được cha nói yêu thiết. Đại huynh của hắn là người lòng dạ hẹp hòi, vẫn có thành kiến phối mẹ con ta." Nếu như có một ngày hắn leo lên đế vị thì sẽ làm điều bất lợi vối đại sinh. Nghĩ tới chuyện này trong lòng ta vô cùng thấp thọm bất an. Tang An ổn nàng nói: "Cô mẫu cứ thả lòng tin thần, chi cần biết huynh không có lòng tranh đoạt phương vị, các vị huynh đệ sẽ không ai tính toán vối huynh ấy đâu." Cô mẫu Trường Thi lắc đầu nói: Ta sao có thể em tâm được cơ chứ? Nàng nắm chặt ta tay nói, "Giận không? Ta biết sớm muộn gì khhen hán cũng có một trận chiến. Tại lúc đó, ta có thể đã không còn tại Thê Biếu Huynh. Biếu muội của ngươi, bọn chúng nên làm thế nào đây?" Ta khấp giọng nói, "Cô mẫu muội ta thế nào làm?" Cô Mẫu Trường Thi nói: "Ta muốn ngươi chiếu cố tốt cho ba người bọn họ." Ta nặng nề gật đầu nói: "Cô Mẫu yên tâm, giận không chi cần còn sống ở trên đời này một ngày thì sẽ không để cho bọn họ phải chịu bất cứ uải khuất gì." Cô Mẫu Trường Thi rưng rưng gật đầu nói: "Có nhưng lời này của ngươi ta yên tâm rồi." Nhẹ nhẹ giọng nói. "Dận không, ngươi là kiêu ngạo của dòng họ Long thì chúng ta mong rằng ngươi có thể sớm nhất thống thiên hạ. Trở lại linh đường. Tâm tình của ta không thể bình tĩnh lại được vì những câu nói của cô Mẫu Trường Thi. Cô Mẫu Trường Thi từ lâu đã nhận ra hồn tâm xương bá thiên hạ của ta. Đồng thời Người cũng nhận thức được không một ai có thể cản bước tiến của ta. Đối với người mà nói, quan trọng nhất trong cuộc đòi người chính là ba đứa con. Người không muốn họ bị chiến tranh ảnh hưởng. Ta sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn tâm nguyện của người. Trở lại linh đường. Tâm tình của ta không thể bình tĩnh lại được vì những câu nói của cô Mẫu Trường Thi.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 Ngày hạ táng hôm đức hoàng đế toàn bộ khang đô đều vang lên tiếng khóc trời đất tôi sầm. Ta an bài đại tang cho hôm đức hoàng đế coi như đó là sự an ủi nho nhỏ với hắn. Do tang lễ quá quy mô đã làm cho như người tham gia tinh thần có chút uế ải. Do mấy ngày liên tiếp ta phải túc trực bên linh cữu, lại phải chạy bon ba tiếp sự tiết các ngươi Cho nên mệt nhọc vô cơm. U. Nâng. Ngươn. Sương. Sau khi lễ tang chấm dứt, ta tranh thụ tám nước nóng, thay quần áo sạch. Sự mệt mỏi dần biến mất, giống như là đã được thoát thai hoán cốt. Đi tới Cần Chính điện, ta gặp Tiêu Tính tối đây từ biệt Từ khi Quốc Tân Quốc tăng công nước Hàn, tình hình thế cục luôn luôn biến đổi. Quân đội của Tân Quốc thế như trẻ tre, chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể tân công vào sâu trong nước Hàn. Đây cũng là điều mà chúng ta không ngờ tới. Đột nhiên thế cục thay đổi, làm cho Tiêu Tính không còn cách nào lưu lại tham gia đại điển của ta. Hắn phải cấp tốc tới phía nam biên cảnh nước Yên. Ta kháp giọng nói: "Không nghi Tối Tân quân lại mạnh như thế." Tiêu Kính nói: "Không phải tần quân mạnh, mà là quân hàng không chịu nối mục kích." Ta nhíu mày nói: "Dùng số quân đội của ngươi đánh tần quốc thì sợ rằng không đủ." Tiêu Kính cười nói: Vượt rồi thuộc hạ và Hoàng Nhanh Vương phi đã thương lượng, người sẽ phái quân đội đồn trú ở phía nam của Tần Quốc tới tương trợ. Hơn nữa, mục tiêu đầu tiên của thuộc hạ là vượt Tam Giang Khốc, đánh các tòa trọng trấn ven sông của Tần Qua. Ta gấp đầu nói, "Chuyện cụ thể thế nào, ngươi tự mình lo lắng đi, công thành chiếm đất thì ta không bằng ngươi." Tiêu Tính nói, Thái tử điện hạ ngàn vạn lần không nên nói như vậy. Tiêu Tín có thể có ngày hôm nay toàn dựa vào thái tử điện hạ bồi dưỡng. Hôm nay có cơ hội báo đáp. Tiêu Tín cốt cung tận tuổi. Tới chết mới thôi." Ta cười nói. "Sao đang yên lành lại nói tới chịu chết cho ngươi đánh hạ Tân Quốc, ta sẽ tự minh tới Tân đô mừng công ngươi." tiêu tiếng quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng nói: "Mạc tướng tất không phụ sự mong đợi của thái tử. Và ngày sau, ta chính thức tuyên vô đăng cơ. Bởi vì hôm đức hoàng đế mối mốt cho nên đại điển cũng không hoành tráng cho lắm. Ngoài trừ số sự tiếc của các quốc gia, thì nhân số quanh lại tham gia đại điển rất hạn chế, ta cố gắng đơn giản hết mức có thể." Ứ Vũ thần cao giọng nói: "Thiên hạ là phụ mẫu, đã đặt ra tên Khan, thay đổi niên hiệu thành Uy Đức. Phong thê tự sở nhi của Lâm thị làm hoàng hậu." Ta bình tĩnh đứng ở trên đài cao, im lặng tiếp nhận sự quỳ lạy của nhiều người. Cảnh tượng này không làm cho ta cảm thấy kiếp động gì cả. Điều này cũng nằm ngoài dự kiến của ta. Ta thấy nó gồm. Hừm. Nương. Gồm khác xưa là bao nhiêu? Sở Nhi kéo kéo cánh tay của ta, nàng đột nhiên nhẹ giọng nói hình như huynh không được vô cho lầm. Ta mên cười khó hiếu, lấy quyền thế địa vị của ta, đương nhiên ta cũng phải đánh đổi nhiều thứ của bản thân. Các Khanh bình thân. Quân thần trước điện lập tức hô to: Tạ ơn hoàng thượng, vạn túi, vạn túi, vạn vạn túi. Còi mũ mảo. Bỏ lông vào. Ta trở lại hậu cung. Nhìn các vị ác thê yêu kiều đi xung quanh. Trong lòng ta cảm thấy ấm áp vô cùng. Vân na dần các vị kiều thê tối trước mặt ta, mênh cười nói thần thiết tham kiến vạn tê, u, e, lưng. Ta ha ha cười nói, ta đã sớm nói rồi. Các nàng đừng có rườm ra cách bập lề nhễu. Nếu không ta đẩy tất cả các nàng vào trong lãnh cung đó. Vân Na thản nhiên cười, Yến Lâm phía sau nói, vì sao các nàng đều có danh phận, chi có muội là lệ cơ không có? Lệ cơ cười nói, Yến Lâm, chúng ta đã chết từ lâu rồi. chỉ cần ở bên cạnh bệ hạ là đã thỏa mãn rồi. Cần danh phận làm cái gì? Yến Lâm nói. Muội tuy rằng không ngại, thế nhưng minh nhi của muội chăng nhè lại phải giống như muội sao? Sau này có làm gì có mặc muội nói chuyện với các huynh đệ khác. Ta cười to nói. Chuyện này đúng là ta chưa hề nghĩ tới. Thân âm um um nhu của Sở Nhi từ bên ngoài vang lên. Lâm tỷ tỷ, giận không đã an bài xong rồi, hai ngày nữa sẽ phong hiệu cho các người. Sở Nhi chậm rãi đi tới bên người ta cười nói. "Muội lúc nãy đã nói chuyện vối cha." Yến Lâm ngạc nhiên nói. "Nói chuyện gì?" Sở Nhi cười nói. "Tìm cho tỷ và Lệ Cơ một gia đình." Lúc đó cát tỷ sẽ có thân phận. Yến Lâm lúc này mới hiếu được, có chút ngại ngùng nói: "Ta không phải môn danh phận gì cả chi là." Ta cười nói: "Chuyện này mấy tỷ muội các nàng tự thương lượng đi." Ta bỗng nhiên lưu ý đến Khinh Nhan và Tụ Kiều không ở đây, có chút kỳ quái nói: "Khinh Nhan và Tụ Kiều đâu?" Tư Hầu nói: khinh nhanh từ lúc có men, sức khỏe không được tốt lắm, tụ kiều phải chiếu cố nàng ấy. Ta gật đầu nói, "Lát mưa ta tối thăm nàng." Thát, Bạc Lục Châu và Vân Na đồng thời đứng lên nói, "Chúng ta cùng đi vối huynh." Ta kèm cánh tay hai người, hướng Sở Nhi nói, "Sở Nhi Mọi mau chóng làm xong chuyện của Lệ Cơ và Yến Lâm, ta đi thăm Khinh Nhan một chút." Sở Nhiên Mên cười nói, "Huân đi đi, chuyện nhỏ như thế này không làm phiền tối Huân. Ta cùng Vân Na và Lục Châu đi tối Phúc Hy cung." Lục Châu nhỏ giọng nói, "Khinh Nhan lần này phản ứng còn mạnh hơn người khác, trong ta y cố lễ không như vậy." Trong lòng ta vui vẻ chuyến hướng nhìn Lục Châu nói: "A y cố lễ cũng có rồi sao?" Lục Châu cười khanh khách gật đầu nói: "Mấy hôm trước mới biết, nhưng do huynh vận cốt sự nên không nói cho huynh biết dự." Ta cười nói: "Xem ra lại có thêm mấy người con gái rồi." Vân Na trêu ghẹo nói: "Lục Châu, khi nào tới phi muội đây?"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 Lúc nào nàng muôn ta cũng sẵn sàng đáp ứng. Câu nói này làm cho Vân Na và Lục Châu đổi mặt, Vân Na nhịn không được sảng giọng. Đã làm vui cối một nước rồi mà vẫn còn ăn nói lung tung. Ta ha hả cười to trước mặt đã là Phúc Hy Cung. Ta mới bước vào, đã nghe tiếng nôn mửa của Khinh Nhan. Ta bước nhanh hơn, Tiếng tối bên công nghiệp hóa giường. Khinh nhanh thò vào nhẹ nhõm, muôn đứng dậy hành lễ. Vị ta đờ lấy vai. Nói chẳng phải ta đã nói, đừng có làm như chuyện này với ta hay sao? Khinh nhanh nhăn mày nói, "Mụ chưa bao giờ nghi tối chuyện Hoài Thai lại khóc cực tối như vậy." Vân Na nói, có lẽ là do sức khỏe của muội yếu, hai tháng sau thì Đờ Hong. Lục Châu lấy khăn ướt lau mồ hôi trên trán của Khinh Nhan. Lúc này Tụ Kiều đã bưng thuốc tới, ta tiếp nhận chén thuốc trong tay của nàng, đút cho Khinh Nhan uống từng thìa một. Tụ Kiều nói: "Thể chất của Khinh Nhan khác hẳn phó nhân người khác. Khi môi bắt bạch của nàng ấy thì không giống như sức khỏe yếu mà còn mạnh hơn người bình thường nhiều. Muội đã tra tim sách vở nhưng không tìm ra được tại sao phản ứng của nàng ấy lại nghiêm trọng tới như vậy. Trong lòng ta đã hiếu rõ, thế chất của Kinh Nhan và Thải Tuyết giống nhau, nàng vốn không thuộc về thế giới này. Ta lúc này đầy tâm sự Không môn vị có thay mà khinh nhan có chuyện gì ngoài ý môn. Ta ở trong Phúc Hy cung thật lâu, sau đó mới rời đi, đi được một lúc ta gặp Đa Long. Hắn dường như quá vội vàng, xước mưa thì va cả vào ta, thấy hắn cung quuyết quỳ rạp xuống đất. "Lão nô tham kiến bệ hạ. Xin bệ hạ thứ tội." Ta khoét tây ảo nói, "Đứng lên đi." Ngươi vội vàng như vậy là vì sao vậy? Đa Long nhìn chung quanh ta hiếu ý của hắn nên đi tới Lương Đình trong hoa viên, lạnh lùng nói có chuyện gì thì nói đi. Đa Long nhỏ giọng nói: "Vệ hạ đã lâu rồi chưa tối cùng đinh sơn." Có hắn nhắc nhở ta mới nhớ tối đã lâu rồi ta không tối một nương an gặp chân phi ta gật đầu, thấp giọng nói: "Nàng có khỏe không?" Đa Long ho khan một tiếng tối gần bên tai của ta nói: "Ngươi đã mang thai 7 tháng." Ta rũ mình. "Đây là một chuyện vô cùng vui vẻ, vậy mà ta lại bỏ quên chuyện này. Không nghi tới Trần Phi lại mang cô tên nhục của ta." Trong lòng ta vừa mừng vừa lo. Thấp giọng hướng Đa Long nói: "Vì sao không nói cho ta biết sớm?" Đa Long hơi có vẻ bối rối nói: "Nô tài không có cơ hội." Ta hừ lạnh một tiếng, bước đi bước lại, mới nói: "Ngươi đi sắp xếp, tối nay ta tối một an an thăm nàng." Đa Long liên tục gật đầu. Ta lại nói: "Việc này có người khác biết hay không?" Đa Long nói: "Chỉ có duy nhất một người là Ngọc Tỏa." Ta yên tâm, hạ giọng nói, "Việc này quyết không thể cho người khác biết nữa." Ra Long cung quyết ngật đầu, "Đêm đó ta tối một nương ăn, Trân Phi không ngờ ta xê đến cung quyết quỷ go trong viện nói, "Bần đi không biết bệ hạ giá lâm, không tiếp đón từ xa, xin bệ hạ thứ tội." Ta nhìn cái bụng của Trân Phi hơi nhô ra trong bộ tang vào màu trắng, trong lòng có một cảm xúc không nói lên lời. Da lông thức thời lùa ra ngoài, sau đó đóng cư lại. Ngọc tỏa mặt trang phục ni cô đi tới đóng chặt then cửa lại, sau đó lùa ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có ta và Trân Phi. Ta nắm lấy bàn tay của nàng, nhẹ nhàng kéo nàng lên. Nói Ngọc Oan, đối với ta không cần hành đại lễ như vậy, hơn nữa thân thể nàng cũng không tiện. Trân Phi khuôn mặt ửng hồng, kèm bàn tay của ta kéo vào trong tình thất. Sau khi đóng cửa phòng, do bên trong không thắp đèn nên rất tối. Trân Phi say người lại, nhào vào trong lòng ta, ôm lấy cổ ta, điên cuồng hôn lên mặt ta. Nàng dùng cái lười thơm do, hôn dọc theo gò mát, hai bàn tay nàng rung rảy còi áo của ta. Ta còi y phục của nàng, mất đi sự che dấu của Tăng Bào, cái bụng to của Trân Phi hiện lên trước mặt ta. Ta đưa tay muôn xoa, nhưng lại bị Trân Phi cười duyên đấy ra, nàng không cho ta xoa tiếu phúc nàng. Nàng muôn còi đôi tức của Minh Tăng. Nhưng do không tiện lên không được, ta chạy tới giúp nàng, Trân Phi cười nói. "Nếu ông vui một nước còi tất cho minh, thiếp thực không dám nhận." Ta đắp chăn gối cho nàng, sau đó chui vào bên trong nằm bên cạnh nàng. Một tay của ta kéo nàng vào trong lòng, hôn lên đôi môi. "A." "Tế." "A." "Nương." "Hừm." đảo cổ nành. Trân Phi nhắm hai mắt lại, ngậm mặt đón nụ hôn của ta. Cẩn thận đừng động tới con của chúng ta. Thanh âm của Trân Phi run rẩy, sự kiều diễm lan tỏa trong không khí. Ta và Trân Phi nằm sát vào nhau. Mái tóc đen mềm mại của nàng chọc vào tai của ta, làm cho ta nhịn không được nở nụ cười. Trân Phi ôn nhu nói, Thiếp luôn nhớ chàng." Ta khấp giọng nói, "Mấy ngày trước do bận tay lề của phụ hoàng, sau đó là việc đăng cơ nên không có thời gian tối nôi này." Trân Phi ôm chặt ta, đứa con trong bụng hình như biết ta gây áp lực với nó nên nó lại dùng chân đạp đạp. Chúng ta cùng nở nụ cười, xích thân hình ra ngoài một chút. Trân Phi nhẹ giọng nói, Thiếp muôn có đứa con này. Trong bóng tối, nụ cười của ta go quét lại. Trân Phi cảm thấy được biến hóa, lập tức bỏ thân hình của ta ra, im lặng rời sang một bên, thấp giọng nói: "Thiếp có thể rời khỏi hoàng cung." Ta gam lấy bàn tay mềm mại của nàng, thấp giọng nói: "Lên nào nàng không muốn tiếp tục cùng ta hay sao Trân?" Phi U án thở dài một hôi nói. Khi thiếp phát hiện thân hình minh có điều không đúng. Đã muôn bỏ đứa nhỏ này. Thế nhưng tối lúc cư uy cùng. Thiếp lại không làm được. Hiện dọ U. Vinh. Quy. Quy. Uy. Quy. Quy. Uy. Ê. E. Phát hiện. Đứa nhỏ này đã trò thành một phần tính mạng của thiếp. Nó trọng yếu dông như chàng. Bảo U Vinh Quy Quy Ê Quy Quy Ê Ê Buông bỏ nó. Thực sự là không thế. Ta yên lặng không nói gì. Trân Phi nói Thiếp biết. đề nó lại sẽ mang lại cho chàng rất nhiều phiền phức. Nhưng thiếp cũng đã suy nghĩ rồi, chỉ có rời xa hoàng cung này, thiếp mới có thể bảo toàn danh dự cho chàng. Trong lòng ta nhất thời nối lên trăm mối cảm xúc ngum nghen, đột nhiên ôm chặt thân thể mềm mại của Trân Phi, động tình nói: "Ta không cho phép nàng rời đi." Ngày mai ta sẽ hạ chiếu lập nàng làm phi. Đệ ý gì tới cái danh dự thối tha? Đệ ý gì tới thiên hạ nghi gì? Trân phi chàng ngập yêu thương vuốt ve khuôn mặt ta, nói: Chàng đã là vua cuối một nước, sao còn trẻ con như vậy? Miệng người đáng sợ. Cưới mẫu phi làm vợ, sẽ khiến cho chàng không ngẩng đầu lên được. Ta cười lạnh nói: "A dám nói ta, ta sẽ giết người đó." Trân Phi nhẹ giọng nói: "Bách tính có thể giết, đại thần có thể giết, thế nhưng thê tử, nữ nhân cư huynh có thể giết không?" Trân Phi nhẹ giọng nói: "Bách tính có thể giết, đại thần có thể giết, thế nhưng thê tử, nữ nhân của huynh có thể giết không?" trong lúc nhất thời ta không biết nên nói gì cả. Trân Phi nói, cho dù không có người nào dám nói, thế nhưng sắc sử nhất định sẽ lưu lại. Ngây tính mà huynh tích lui nhiều năm như vậy trong lòng bác tính sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Giận không, huynh có thể nói như vậy, muội đã thỏa mãn rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 197 các chết đầy tiếc núi. Ta ruông giọng nói. Cho dù như thế nào ta cũng không cho nàng ròi khỏi ta. Trân Phi cười nói. Sớm hay muộn gì thì thiếp cũng phải ròi khỏi triều đình. Lần này thiếp ròi đi. Thiếp biết chàng rất nhớ thiếp, yêu thiếp. Nếu như lúc nào rảnh rồi. Chàng tối thăm mẹ con chúng u. Vinh. Quy. Quy. Người. Quy. Quy. Người. Ê. Nếu như thiếp vẫn ở trong hoàng cung. Thì thiếp sẽ nơm lót lo sợ. Một khi chuyện của chúng ta bại lộ. Con của chúng ta sẽ sông trong hoàn cảnh như thế nào. Nó có được bình an hay không. Lệ nóng tuôn trào trong khó mắt của ta Trân Phi nói Khi thiếp biết mình mang thai Thiếp đã nghi tối cái chết Để tránh sự việc liên lụy tối chàng Thế nhưng mỗi khi thiếp nghi tối ánh mắt của chàng Thì U Vinh Quy Quy Quy Quy Quy Quy Ê Lại nghi. Nếu như thiếp chết đi, chàng sẽ thương tâm tới mức nào? Thiếp, một giọt nước mắt trong sương u uh, ơ uh, te rơi vào miệng của ta. Ta nghẹn ngào, nếu như Trân Phi chết thì sợ rằng ta không cách nào chịu đựng được đã kiếp lớn như vậy. Trân Phi nói, thiếp ở trong cung nhiều năm, nhưng chuyện đấu đáp, ngươi lừa ta gạt. Hầu như ngày nào cũng xảy ra bên cạnh. Thiếp thực sự mệt mỏi rồi, thiếp sợ con cư chúng ta phải sống trong hoàn cảnh như vậy. Nếu như trong lòng chàng thực sự có thiết, vậy thì hãy cho thiếp rời khỏi nơi này, để cho con cư chúng ta lớn lên không phải lo nghĩ gì cả. Ta nặng nề gật đầu, Trân phi đã nói tới mức này, sao ta có thể cự tuyệt cơ chứ? Ta thấp giọng nói Tê ý rơ rơ Ta đồng ý vói nàng Lúc rời khỏi một nơn an đã là lúc bình minh Đa lông vẫn đứng dựa vào cột đình mà ngủ Đèn lồng trong tay hắn roi xuống đất Xem ra làm nô tài cũng không dề dàng gì Ta nhẹ giọng khụ một tiếng Đa lông lúc này mới cảm thấy Cung quyết đứng dậy quỳ xuống. Tiếc rằng thân hình của hắn đứng quá lâu. Cho nên mối động đậy đã ngã lăng xuống đất. Ta cười nâng hắn dậy nói. Đa tôm quảng, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đa lòng cung kính nói. Nô tài năm nay sáu mươi ba tê. U O Tùy Rơn Quy Quy Vào cung cũng đã được 55 năm rồi." Ta gật đầu nói, "Cùng tối lúc ngươi nên nghi ngôi một chút rồi." Đa Long không biết ý nghi chân chính của câu nói này. Trong lúc nhất thời hắn đứng ngây ngốc tại chỗ. Sau khi định thần lại mới cung quếp quỳ xuống. Nói, "Chủ tử, nô tài không biết đã làm sai cái gì, chủ tử xin cứ trách phạt." Nhưng đừng đuôi nô tài ra khỏi cung. Ta cười nhạt nói. Ngươi nghi quá nhiều rồi ta muôn ngươi làm giúp ta một việc. Đa lòng cung kính nói. Chủ tử xin cứ việc phân phó. Ta xoay người lại nhìn một nơn ăn. Đa công quản. Ta muôn ngươi hộ công Trân Phi và Ngọc Tỏa rồi khỏi đây. Bù trí nói ăn chôn ở cho hơn. Ờ... Quy. Quy. Ê. Lão nô cấm tôn thánh dụ. Vốn ta định tới chỗ của Sở Nhi Nghi ngồi, nhưng mà trên đường lại gặp Sa Hạo. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, xem ra lại có chuyện xảy ra rồi. Tả gia đã xảy ra chuyện. Vi quốc phòng chính rơi vi. Một ả gia nào ẻ? Ta có chút kỳ quái nói. Sa Hạo giải thích, hai đứa con trai của Tả Trục Lưu đã chạy thoát. Ta vọng Nhiên Rùng Minh lạnh lùng nhìn về phía Sa Hạo nói chuyện xảy ra khi nào. Sa Hạo nói, chắc là mới gần đây, vốn thuộc hạ phụ trách giám thị hai huynh đệ của hắn, nhưng do gần đây xảy ra chuyện bận phụ trách tang lễ của Hàm Đức Hoàng đế. lại bận chuyện bệnh hạ đan cơ, cho nên có điều sơ sẩy, tạo cho họ cơ hội rời đi. Ta nắm chặt hai tay, chậm rãi đi lại, bỗng nhiên quay đầu lại nói Tả Ngọc Di đâu? Sa Hạo do dự một chút, rốt cục nói: Nàng vẫn đang ở Hoang Long viện, nhưng mà ẻ, nhưng mà cái gì? Có lẽ nàng ta khuyên hai huynh trưởng không nên rời đi. Mới xảy ra tranh chấp vì đâm một đao. Cái gì? Đôi mắt của ta căng như môn nứt ra. Sa Hạo cung quuyết nói: "Bệ hạ yên tâm, thuộc hạ đã tìm đại phu tham và khám bệnh cho nàng ta, hiện giờ không có gì nguy hiểm." Ta đi qua đi lại cắn răng nghiến lợi nói: "Hai tên này đúng là không bằng cam thủ, lại dám hạ thủ cả vối em gái của mình." Ta hảo. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải bắt hai người bọn họ trở lại. Song ta muôn gặp người. Chết. Ta muôn thấy thủ cấp của họ. Sa Hạo gật đầu. Thuộc hạ sẽ đi làm chuyện này. Trong lòng ta vô cùng phiền loạn, phất phất tay nói, "Ngươi mau chuẩn bị xe ngựa, ta muôn tối Hôi Long viện." Tang Hạo nhắc nhở ta nói, "Hôm nay còn phải Lâm Tiều." É, dù sao cũng không có chuyện gì gấp, để bọn họ đợi một lát cũng được. Trên đường đi, trong đầu ta vô cùng hỗn loạn. Huynh đệ tả đông tường thôn thoát đối với ta cũng chẳng phải là chuyện to tát gì. Đáng quan tâm ở đây là Tả Ngọc Di bị thương, trong lòng ta vô cùng áy náy. Tuy rằng ta và Tả Ngọc Di đã có quan hệ thế xác, nhưng ta lại hầu như đã quên mất nàng. Cũng bởi vì lẽ đó mà ta càng cảm thấy nàng đáng quý, nếu không vì ta, nàng sẽ không phải chịu chuyện như vậy. Lúc tối Hôi Long viện, ta trực tiếp đi vào khu nghỉ phòng của Tả Ngọc Di. Ánh sáng bên trong rất yếu ớt. Màn che được buông xuống, Ta song màn che lên, thấy Tả Ngọc Di xoay lưng ra phía ngoài, yếu ớt nói: "Hương Vân, ngươi đã trở về." Ta cố gắng kiềm chế sự kích động trong lòng mình, thấp giọng nói: "Là ta." Thân hình của Tả Ngọc Di rõ ràng run rẩy một chút, chậm rãi quay người lại. Vốn nước mắt trên mặt đã đầy, đôi môi ngào Ta. À... Nương. Đơn... Hừm. Đào không còn chút máu. Nay vì kiếp động mà tái nhợt. Run giọng nói, "Bệ hạ, thiếp cho rằng kiếp này kiếp người không tái nữa." Ấy ta ôm chặt lấy thân hình của nàng, nói, "Uy khước cho nàng rồi." Tả Ngọc Di nhào vào trong lòng ta, Lớn tiếng khóc ồ lên, hồi lâu mới dừng tiếng khóc. "Ta lo lắng cho thương thế của nàng." nhỏ giọng nói. "Vị thương ở chỗ nào vậy?" Tạ Ngọc Di cố gắng dùng ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào ngực. "Ta cẩn thận cởi áo ra." Nàng mắt cờ nhắm mắt lại. Thấy trên ngực có quân một lóc băng. Từ trong đó máu vẫn chảy ra. Xem ra nàng bị thương không nhẹ. Nếu sâu thêm một chút nữa thôi, có lẽ nàng đã hương tiêu ngọc vẫn. Ta cảm thấy đau lòng vô cùng. Húp lên đôi môi. A. Tế. A. Dừng. Hừm. Đào cố nàng. Nói, đều tại ta. Tạ Ngọc Di lắc đầu nói. Hai vị huynh trưởng môn chạy trốn. U. Vinh. Quy. Quy. Ư. Quy. Quy. Ư. Ê. E. Không môn bọn họ đi. Hai huynh mắng nhiếc không nhớ tới công nuôi dưỡng của cha. Trong lúc tức giận, Dị ca dùng kiếm đâm thị thương u. Vinh. Quy. quy quy quy ơi ơi a b ta cả giận nói hắn quả thực không phải là người, sao có thể hạ độc thủ vói em gái của Minh như thế? Tạ Ngọc Di chán nạn nói, trái tim này của Ngọc Di vinh viền thuộc về bệ hạ, cho dù thế nào cũng không rời đi. Do kích động, nàng ho nhẹ hai tiếng, lại nói: "Ngọc Di còn muốn cầu bệ hạ một việc." Do kích động, nàng ho nhẹ hai tiếng, lại nói: "Ngọc Di còn muốn cầu bệ hạ một việc." Ta gật đầu nói: "Nàng nói đi." "Ngọc Di mong bệ hạ có thể tha cho hai vị huynh trưởng của u." "Vinh Quy." "Quy." Q Q Yo y A e. B Tuy bọn họ đối phái u. Vinh Q Q Yo y Q Q Yo y A e. Như vậy, nhưng mà chưa làm chuyện gì xấu cho Đại Khang. Mong bệ hạ có thể hiếu được nỗi khổ trong lòng Tiện Thiếp. Trong lòng ta rất là cảm động. Ngọc Di quả nhiên đã có sự thay đổi lớn. Từ một quý nữ điêu hoa, nay đã trở thành một khuê tú tú suy nghĩ vì mọi người. Ta ôm vai nàng nói: "Muôn ta tha cho bọn họ không khó, nhưng mà, nhưng mà cái gì? Nhưng mà nàng phải đáp ứng ta theo ta vào cung. Ta muốn lập nàng là phi." Ta đã quyết định, dù thế nào ta cũng phải cho nàng một danh phận. Tuyệt không thể để cho nàng cô độc sống ở bên ngoài được. Tạ Ngọc Di cúi đầu, trầm mặc hồi lâu mới gật đầu. Khi ta dẫn nàng vào trong cung, ta an bài nàng ở trong Bắc Trừ cung. Nạp phi là chuyện không lẫn. Nhưng mà do ta tôn trọng Sở Nhi, nên ta phải cùng nàng thương lượng trước mới được. Trước kia ta đã nói với Sở Nhi một lần, đã bị nàng phản đối, cho nên ta phải nói lại một lần nữa. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của ta, lập trường của Sở Nhi vối Tả Ngọc Di vẫn như trước kiên quyết phản đối. "Dận không? Tả Ngọc Di chính là con gái của Tả Trục Lưu." Ta trục lưu ngày xưa đã hãm hại không ít đại thần. Hôm mưa lại còn mưa phản, thiên hạ đều biết, bây giờ hắn mưu lập nàng ta làm phi. Vậy thì làm sao phục chỉnh được? Ta hấp giọng nói, thế nhưng Ngọc Di đối với ta tình thêm ý trọng. Lần này nàng ấy lại suýt chút nữa bị huynh trưởng hại chết. Ta chi muôn đưa nàng ta vào cung, chiếu cô cho nàng ta một chút. Sở Nhi lạnh lùng nói: "Hiện giờ không phải là việc chiếu cô, mà là việc lập phi. Lấy thân phận của Tả Ngọc Di thì không cách nào gia nhập hoàng thất được." Ta thấy Sở Nhi kiên kỳ như vậy, lửa giận trong lòng không khỏi bốc lên, lớn tiếng nói: "Vì sao nàng đối với người khác có thể dễ dàng tha thứ, Vậy sao lại không thể tha thứ cho Tả Ngọc Di được chứ?" Sở Nhi nói. "Muội không phải là vì Tả Ngọc Di, mà là suy nghĩ cho danh dự của huynh. Muội không muốn sau lưng một vị vua có một cái danh hão sắt." Ta cả giận nói. "Sở Nhi, nàng tưởng rằng ta không biết trong lòng nàng nghĩ gì ư? Trong lòng của nàng bày thiết Ngọc Di, Nhạc phổ và Tả Trục Lưu từ trước đến nay không học. Có phải là nàng còn nhớ chuyện trước kia khi ta lập nàng làm phi không? Trước kia đế lập phi, ta chỉ được chọn Sở Nhi hoặc là Tả Ngọc Di. Sau này ta chọn chúng Sở Nhi, nên mới tạo thành sự nguyên nhân bài xích của nàng. Sở Nhi đứng dậy, hai hàng nước mắt chảy ra. Nành cảm ơn. A. Tách. Ta dừng. Hừm. Đào. Cố sức nhậm chân một cái, say người chạy ra ngoài. Trong lòng ta phẫn nộ, cầm lấy chén trà ném mạnh vào tường. Chén trà vỡ tung ra tứ phía. Thái giám cung nữ xung quanh chưa bao giờ thấy ta tức giận như vậy. sợ hãi quỳ xuống đất. Sau khi tinh táo lại, trong lòng ta có chút hôi hận. Từ sau khi ta và Sở Nhi kết hôn, chúng ta chưa từng phát sinh sự cay cọ lớn tới mức này. Ngoài điện vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, Vân Na nghe tinh chạy tới ta ảo não ngồi xuống ghế. Vân Na đi tới bên cạnh ta, Đánh mắt nhìn đám thái giám cung nữ xung quanh. Bọn họ hiếu ý cung quyết thu dọn đông về nét rồi đi ra ngoài. Trong phòng chi còn lại có hai người chúng ta, ta cười khố nói: "Thế nào? Tới lên án ta có phải không? Sao không mang theo các chị em tới?" Vân Na thản nhiên nọ nụ cười, nhẹ giọng nói: "Trong tiếng nháo của muội Hôn chưa từng có lần nào cay nhau với Sở Nhi. Ca thò dài nói: Vừa rồi ta thật có chút kích động, nhưng mà trong lòng ta vẫn canh cánh chuyện Sở Nhi phản đối Tả Ngọc Di. Vân Na nói: Muội mặc dù không hiếu rõ Tả Ngọc Di, nhưng muội biết Sở Nhi phản đối tất có lý. Tỷ muội nàng tinh thâm nghiếu trọng, đương nhiên phải giúp cho muội ấy rồi. Vân Na nói Không biết Huynh có nghi tối chuyện Ngần ấy năm nay Hồng Nhan bên người Huynh mỗi lúc một nhiều Sò Nhi có từng oán giận Huynh gì không? Sơn U-O-T uh, uh, ngày Huynh vận việc Quốc sự chuyện trong hậu cung là do ai lo liệu Tỉ mụi bọn mụi hòa học thế này là do công của ai? Nhưng câu hỏi liên tiếp của Vân Na làm cho ta thẹn thùng. Nhớ tối lúc nãy ta tức giận với Sở Nhi như vậy, trong lòng cảm thấy áy náy vô cùng. Vân Na nói: "Hôn Đạt, không biết là có phải mắc bệnh đế vương rồi hay không? Sớm biết như vậy, bọn muội ở lại Lục Hải Nguyên vui vẻ còn hơn." Ta xấu hổ nói: "Ta đúng là đã sai rồi." Sợ nhi đâu, ta tới chịu tội với nàng ấy." Vân Na cười nói, "Nếu như huynh không tới, sợ rằng Yến Lâm và Lục Châu sẽ cam d้าว liều mạng vối huynh." Ta nhịn không được bật cười lên. "Các nàng phản rồi, lại dám phạm thượng ư?" Vân Na nói, "Là ai đã nói huynh không coi minh là hoàng đế?" Làm nhưng chuyện này vối tướng công của Minh đâu có gì là không được. Sự tức giận trong lòng ta đã tiêu tan thành mây khói từ lâu, ta cười nói. Ta chỉ là một điếu hoàng đế điêu chim, trong nhà có vợ dư trong nhà có vợ dư a. Ta tìm thấy Sở Nhi ở bên ngoài hồ sen của Vĩnh Thọ cung, nàng đứng ở bên bờ, hai bờ vai không ngừng run lên. Trong lòng ta tràn ngập cảm giác ái náy, nhẹ giọng nói: "Tiểu Ninh Dương." Sở Nhi giật mình, nhưng vẫn không có quay đầu lại. Nàng đột nhiên đi tới phía trước, ta sợ hãi nói: "Nàng làm cái gì vậy?" Sở Nhi vẫn hờ hững, đột nhiên nhảy ôm um xuống hồ. "Ta quá sợ hãi, không kịp còi ngoài vào, nhảy ôm um xuống hồ." Hồ sen cũng không sâu, chỉ ngập tới ngực ta, thế nhưng thân hình của Sở Nhi vẫn biến mất dưới làn nước. Ta kinh hoảng vô cùng, lặn xuống bên dưới, lần tìm vị trí của Sở Nhi, rồi ôm lấy nàng lôi lên. Quần áo của Sở Nhi đã ướt đẫm nước, nhưng mặt trên mặt lại nở nụ cười. Lúc này ta mới biết đây là kế hoạch của nàng. Cười khổ nói, Sở Nhi đã là mẫu nghi thiên hạ, vậy mà vẫn còn đồ theo cách này được sao?" Sở Nhi Vương cánh tay ngọc ôm cái cổ ta nói: "Nếu như huynh không cứu muội thì muội vĩnh viễn không nối lên." Ta mặc dù biết nàng là nói vui đùa, thế nhưng trong lòng vẫn có chút sợ ôm chặt lấy nàng nói: "Ta sẽ không rời đi đâu, Sở Nhi ta không rời bỏ muội đâu." Hai giọt nước mắt trong sơn. Ú! Ò! Tê chảy dọc theo gò má của sở nhi. Nàng khè gật đầu. Rút đầu vào trong ngực ta. Ông Nhu nói. Bình ca ca, vừa rồi là mội không phải. Ta che đôi mơ, ơ, tê, á, nâng, hân, đào của nàng lại, nói. Đều là lồi của ta, là mội chi muôn tốt cho ta. chuyện lập phi ta sẽ không nhắc lại nữa. Sở Nhi nhẹ giọng nói, chuyện này cứ hoãn lại một chút. Sau này hãy nói, Ngọc Di đối với huynh trả công nhiều như thế, nếu như muội còn phản đối, thì đúng là không nghi tóe nhân tình. Chúng ta nói ra câu nói này, thi sự khúc mắt cũng biến mất không còn tâm hoai. Trong lòng chi còn lại sự vui vẻ, cảm thấy cái hồ sen lạnh lẽo này biến thành một nơi vui vẻ nhất trần gian. Sở Nhi nói: "Huynh còn nhớ nơi này hay không?" Ta nặng nề gật đầu. "Đương nhiên nhớ kỹ. Đây là nơi mà ta cùng Sở Nhi gặp nhau lần đầu tiên. Ta làm sao có thể quên? Chính ở chỗ này ta đã cứu nàng lên." Cũng là nơi mà hình ảnh của ta chiếm cứ trái tim của nàng. Chúng ta nhìn nhau thật lâu, trong ánh mắt ai nấy đều có kinh ý giật giào. Mấy tên thái giám thấy ta và Sở Nhi đứng trong hồ sen, sợ hãi hoang mang chạy tới kinh hô. "Bệ hạ, hoàng hậu nương nương, nô tài nhất thời tắc trách, tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần." Ta và Sở Nhi nhìn nhau cười. Nắm tay nhảy lên trên. Thái giám cung nữ lập tức vây lại, mang theo khăn phủ lên trên người chúng ta. Một trận gió lạnh thổi tới, Sở Nhi nhịn không được hắt hơi. Ta thân thiết ôm vai Sở Nhi, nhẹ giọng Sở Nhi, ngàn vạn lần đừng cảm lạnh. Chúng ta trở về rồi tiếp tục song tu luyện công. Được không? Một trận gió lạnh thổi tới, Sở Nhi nhịn không được hắt thôi, ta thân thiết ôm vai Sở Nghi, nhẹ giọng. "Sở Nhi, ngàn vạn lần đừng cảm lạnh, chúng ta trở về rồi tiếp tục song tu luyện công, được không?" Khuôn mặt của Sở Nhi bị câu nói này của ta làm cho đỏ lên. Nước trên mặt nàng vẫn còn chưa khô, giống như là hoa sen mới nở, càng trở nên rực rỡ diễm lệ. Sở Nhi đã thu xếp thuộc đức cung làm no dường thương cho Ngọc Di. Tả Ngọc Di cũng hiếu ý người. Không oán hận chút nào đôi vói sở Nhi cả. Có lê là do ta và nàng lâu ngày gặp lại. Đồng thời có được thần y, tụi kiều cẩn thận chăm sóc. Mà sức khỏe của Ngọc Di tô tê lên rất nhiều. Thương thế khôi phục một cách nhanh chóng. Khiang Bao lâu đã hoàn toàn khôi phục. Nhưng Mạc Tả Ngọc Di vẫn biết mình khác biệt với người khác. Cho nên ra số thời gian đều ở bên trong cung điện của Minh làm vườn. Lúc này đã gần tới trung thu. Vân Trụ cũng đang trong không khí hân hoan. Ta muốn mời tiệc trong hoàng cung. Mời các vị vương công đại thần Thế nhưng do tang lễ của Hàm Đức Hoàng đế còn chưa được 3 tháng, ta lại là hiếu từ hiền tôn. Đương nhiên phải đế ý tối miệng thế gian, cho nên hủy bỏ dịp đoàn tụ năm nay. Ta chi lập một bàn tiệc nhỏ trong ngự hoa viên, mời các vị hiền thê quay quần, vui vẻ hòa thuận. Không khí ấm áp hơn nhiều. Ngọc Di cũng tham gia với mọi người. Ta nhìn đi nhìn lại vẫn thấy u. Vinh. Quy. Quy. Ư. Quy. Quy. Ư. A, Tống Kiều không khỏi có chút kỳ quái. Sai người hướng Dịch An nói: "Tống Kiều đâu?" Ngọc Di cười nói: Tống Kiều tỷ tỷ nói phụ tỷ quả trên cựu linh sơn chi trong diệp trung thu mối kết trái. Hơn mưa chi vào lúc trăng tròn. Tranh thủ trong một canh giờ ngắt lấy. Mấy có dược hiệu tốt nhất. Tỷ ấy bảo chúng ta không cần chờ, một lát mưa tỷ ấy sẽ về. Ta biết tụ Kiều say mê với y đạo, nhịn không được thò dài một hồi nói. Dụ Vân À, y, hương, y, cũng không nên hái thuốc vào lúc này. Không đòi được thì bảo người khác đi hái. Hôm nay dù sao cũng là trung thuốc. Sò nhi cười nói. Việc hái thuốc này người bình thường có thế làm hay sao? Dịch ăn. Ngươi đi tối cửu Đinh Sơn tận lực bảo Tụ Kiều trò về sớm một chút. Chúng ta ở đây chờ tỷ ấy. Dù sao trung thu cũng là ngày đoàn viên. Một năm cũng chỉ có một lần mà thôi.